Chỉ tiết tôi chỉ mời con người đến dự, chứ không mời cầm thú đến. Thanh sinh nãy giờ bị Nhược Vy dọa cho chết đứng, Nhược Vy phải nắm tay cô bạn để kéo đi. Đi thôi, đứng ở đây thở chung bầu không khí ngập trong rác, khiến tôi khó chịu quá. Đi xa Hải Bình một đoạn, Thanh sinh mới hồi tỉnh. Cô nàng giật lấy tấm tiệp cưới trên tay, xòi đi xòi lại, rồi hỏi Nhược Vy. Chuyện này là thế nào vậy? Nhược Vy mỉm cười nói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 Nhược vi sợ đến đồng cứng người An hạ lao đến chỗ cô như một ngụy tên Nhân viên đang đứng quanh Nhược vi Chẳng hiểu nội tình Nhanh cũng đứng dạt ra hai bên An hạ không chút lưỡng lự tát thẳng vào mặt Nhược vi Rồi nắm tóc cô mà giật Tao có tưởng Con quỷ nào dám giật bồ tao Hóa ra là mày, con ăn mày Mày đúng là không muốn sống nữa An hạ dàn xé Nhược vi Như một nắm dẻ Rồi đẩy cô ngã xuống đất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 Bảo Nguyên vẫn không tha cho cô, anh hỏi thêm. Thế bao giờ cô về? Nhược Vi khá ngạc nhiên, anh nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một vài giây, rồi bật cười. Đã bảo là không xem vào cuộc sống riêng của nhau rồi mà, hình như anh hỏi hơi nhiều rồi đấy. Giờ thì cô cúi đầu chào anh, rồi quay bước đi. Bảo Nguyên hết cách, đành phải lủi thủi lái xe rời đi. Từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy dáng vẻ thòng dòng của cô bước đi trên con đường.